trong 626 nhằm vào. Hơi đi tới xử lý hắn. Có mấy cái đạo chủng cảnh viên mãn gặp Diệp Vũ đứng tại đó, bọn hắn đại hỉ, ở bên người Diệp Vũ, đem Diệp Vũ vây ở trung tâm. Diệp Vũ không có nói nhiều, trên người kiếm khí dập dờn, một đạo kiếm khí trực tiếp chém về phía bên trong một cái đạo chủng cảnh cường giả. Kiếm khí lăng lệ, để tâm hắn kinh run dậy, hắn bạo động xuất từ thân lực lượng, diễn hóa xuất chiến khí. Sinh sinh hóa thành một tôn manh thú, dương nanh múa vướt nhào về phía Diệp Vũ. Vâng! Kiếm khí manh thú đụng vào nhau, kiếm khí băng liệt, mà đối phương chiến kỹ ngưng tụ manh thú cũng đồng dạng chia 5 xe 7. Hai người một kích, thế mà lực lượng ngang nhau. Một màn này để rất nhiều người đều kinh hãi, nghĩ thầm cái này nếu là đổi lại phổ thông đạo chủng cảnh viên mãn, có lẽ một kích này liền muốn để hắn bị thương. Thiên bảng đạo chủng cảnh viên mãn cường giả.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 chuẩn bị xuất thủ trấn áp Diệp Vũ. Làm thiên bảng để nhất nhân, hắn xuất thủ để rất nhiều người vui mừng. Âm Dương Tử rất cường đại, tuyệt đối có thể huy hiếp được Diệp Vũ. Coi như cùng là thiên bảng đắng người trong cùng dai có thể đón lấy hắn 10 chiều cũng không phải rất nhiều. Truy! En của tôi có hắn đồng loạt ra tay, lại phối hợp mấy cái đạo trùng cảnh đỉnh phong, coi như Diệp Vũ cường đại tới đâu cũng muốn chấn áp hắn. Thế nhưng là hắn xong đi lên thời điểm,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 Các loại chiến kỹ không ngừng thi triển mà ra, cả người có một cỗ thế như trẻ che khí thế. Diệp Vũ liên phiên thi triển các loại bí thuật, một lần lại một lần, dù cho đối mặt đạo chủng cảnh viên mãn, vẫn như cũ hung tàn đến cực điểm. Những người này mặc dù cao hắn hai cái cảnh giới, nhưng không có hắn dạng khí thế này, bị Diệp Vũ ép liên tục lùi về phía sau. Có ít người, lòng sinh may mắn, muốn núp ở phía sau hái quả đảo. Chính là bởi vì dạng này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 Về mặt sức mạnh còn mạnh hơn tự thân một bờ Thế nhưng là diệp vũ vẫn như cũ không sợ Mang theo cường hoành lực lượng bá đạo Các loại chiến kỹ không ngừng thi triển mà ra Hoành kích từng cái người tu hành Diệp vũ khí thế như hồng Càng đánh càng hăng Dù cho trên thân bị thương Cả người vẫn như cũ chiến ý nghiêm nghị hắn chiến kỹ biên ảo khó lượng Một loại một loại thi triển mà ra Càng đánh càng thành thạo Hiện ra đạo vận càng phát nồng đậm thâm hậu Cả người đều sáng trói không gì sánh được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 lại để cho mấy cái người tu hành bị thương. Thiên phẩm chiến kỹ chi huy, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Người trong thiên bảng, biết được thiên phẩm chiến kỹ cũng không nhiều. Diệp vũ thi triển loại bí thuật này, có thể ngăn cản không nhiều. Thế nhưng là đây không phải để cho người ta rung động, để đám người kinh ngạc chính là, diệp vũ khí thế còn tại kéo lên. Trên người diệp vũ, có sang trói không gì sánh được quan mang, giữa thiên địa,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 Liêu Lào nói ra, ma luyện chiến kỹ, thuế biến đạo chủng, tưởng thật không dạy nổi. Đối với phổ thông người tu hành tới nói, đạo chủng cảnh thuế biến một lần sau mà khó khăn. Từ mới vào đạo chủng cảnh đến tiểu thành, đây chính là lên trời, trên cơ bản có hơn phân nửa đạo chủng người tu hành không cách nào đi ra một bước này. Mà tiểu thành đến đại thành, đây cũng là cách biệt một trời, lại có hơn phân nửa tiểu thành đạo chủng cảnh đi không ra một bước này. Mà Diệp Vũ từ mới vào đạo chủng cảnh đến bây giờ mới bao lâu, thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần bột phá. Cái này đạt đến đạo chủng cảnh đại thành. Đạo chủng cảnh cần đối với đạo lĩnh ngộ, cần đối với đạo chủng tầm bổ. Xem ra, lần này chiến ký tầm bổ đối với hắn tác dụng rất lớn, làm ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Đặc biệt là giang vũ phiêu linh, đây là để hắn thăng hoa thời cơ. Liêu Lao nói ra, thân phẩm đạo chủng, thuế biến càng khó.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 còn không bằng làm cái thứ nhất, dạng này còn có thể lưu lại không sợ hại ấn tượng tốt. Diệp Vũ thấy thế, hắn cười ha ha, cánh tay Vũ động, chiến kỹ phung trào, nghĩ đến đối phương đấu qua đi. Cảnh giới tăng lên, thực lực tăng bọn, hắn hiện ra lực lượng càng phát bằng bạc. Nắm đấm quét ngang ở giữa, đánh thương khung lốt bốp rung động. Ẩm ẩm, từng tiếng đụng kích, Trấn tứ phương rung động không ngừng, Diệp Vũ cùng những người tu hành này đại chiến cùng một chỗ.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 Lúc đầu dựa vào thần thông liên miên bất tuyệt công phạt, lấy những người này thần thông công bố, coi như Diệp Vũ cường đại cuối cùng Diệp Vũ bị chân áp Thế nhưng là, Diệp Vũ không cho bọn hắn cơ hội này. Mọi người muốn cứng đối cứng quyết đấu, nhưng hắn không tiếp chiêu. Liêu lao lúc này cười nói, Dương trưởng tránh đoạn làm được rất tốt. Tàn hồn lúc này nhưng không có ứng Liêu lao mà nói, mà là hồi đáp thập vạn bắt thiên kiếm không phải như vậy, vì sao hắn biết được nhiều như vậy kiếm ý.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 thiên bảng bên trong, ngươi xác thực rất mạnh. So với mặt khác thiên bảng đám người, mạnh hơn rất nhiều chủ. Thế nhưng là, ngươi không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Tàn hồn nói ra, không có đánh qua làm thế nào biết. Âu Dương Tử vẫn như cũ không cam lòng, hắn vẫn cảm thấy chính mình viễn siêu cùng dai, ở trong thiên bảng cũng ở vào đứng đầu bảng. Lúc trước bảng 2 khiêu chiến hắn, hắn cũng tại 20 triệu bên trong bại đối phương. Mà lúc này,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 Liếu lao ngón tay chỉ tại diệp vũ cùng tần yêu nhiêu trên thân, hai người lập tức cảm giác được một cố cường lực. Trước đây viện trưởng tàn hồn dẫn dắt âm dương thuật, đối với hắn có đại thương hại. Hắn hứa hẹn nhất định truyền thừa âm dương thuật cho ngươi, hắn thật muốn làm như vậy, sợ là tàn hồn tiêu hao liền muốn qua ba thành. Ta lấy bi pháp để cho các ngươi hai người cùng một chỗ. Tần yêu nhiêu trong tay có âm dương dẫn, cái kia dẫn dắt ra âm dương thuật, các ngươi cộng đồng càng ngộ.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 Giữa thiên địa âm dương đều tại hội tụ, bầu trời rung động ấm ấm, đạo ngấn càng ngày càng nhiều, xông vào đến hai dao long bên trong, lưỡng long lập tức đan xen vào nhau, sau đó như là một thanh dao long kéo một dạng, rang rác một tiếng, cái kia một mảnh thương khung đều vặn véo băng liệt, xinh sinh bị kéo đoạn, chỗ kia âm dương, trong nháy mắt băng liệt. Mà lúc này, một đen một trắng hai dao long tại hư không bốc lên, phun trào ra đạo ngấn, biến ảo khó lường. Ở trong hư không du tẩu không ngừng, mỗi một lần du tẩu đều mang đặc thù đạo vận, lưu lại kỳ dị vết tích. Diệp Vũ cùng Tân Yêu nhiều biết, hai đầu dao long du tẩu ẩn chứa đại đạo vết tích, cảm nộ những này mới có thể có đến âm dương thuật. Tân Yêu nhiều tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống đến, cảm thụ được hai đầu dao long bên trong ẩn chứa đạo vận, cố gắng cảm nộ hai con rồng du tẩu vết tích, cái này mỗi một đạo vết tích, đều mang âm dương giao hòa, âm dương biến hóa. Diệp Vũ cùng tấn yêu nhiêu xếp bằng ở cùng một chỗ, thậm chí chân rắn đối phương chân dài, tinh tế tỉ mị cùng cảm giác mềm mại truyền đến. Nhưng là lúc này, hai người cũng không có để ý những này tiểu diễm, đều đắm chìm tại trong hư không lưỡng long du tẩu bên trong. Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết, thần hồn chi lực cảm thụ được song long du tẩu. Diệp Vũ có thể cảm giác được trong đó thơm ảo cùng bao la, trong đó không chỉ là đạo ngấn phức tạp, trọng yếu nhất chính là nội hàm đại đạo biến hóa vượt quá tưởng tượng Diệp Vũ mượn tạo hóa quyết có thể phân giải trong đó đạo ngấn nhưng là trong đó âm dương biến hóa cùng giao hòa lại muốn tự thân tử từ càng ngộ Diệp Vũ đâm chìm tại trong đó cảm giác trong đó đạo vận cùng biến hóa âm Dương Thu thuật đây là thánh thuật bất kỳ cái gì một loại thánh thuật đều có quỷ thần kinh hãi hiệu quả nhưng là mặc cho gì một loại thánh thuật tiến hành tu hành cũng không dễ dàng âm Dương học viện đã mấy đời không người tu thành loại thánh thuật này Trên thực tế, rất nhiều người tu hành tu hành âm dương thuật cũng chỉ là đạt được không trọn vẹn một bộ phận, căn bản khó mà chân chính đạt được âm dương thuật. Diệp Vũ đâm chìm tại trong đó, cảm nộ trong đó biến hóa. Mỗi một lần biến hóa đều mang cho Diệp Vũ rất nhiều cảm ngộ. Đặc biệt cùng đạo tự thân, có thể lẫn nhau xác minh tham khảo. Diệp Vũ cùng tấn yêu nhiều xếp bằng ở chỗ nào, tại tu hành cảm nộ âm dương thuật, thời gian chậm chậm trôi qua. Âm dương vẫn đang không ngừng tiêu đốt thiêu đốt 5 viên sau lại thiêu đốt 5 viên. Điều này đại biểu lấy âm dương dẫn dẫn dắt một lần lại một lần âm dương thuật. Song long như là sống giao long, tại hư không du tẩu, khi thì đan xen vào nhau, hóa thành một thanh dao long kéo, một kéo mà xuống, trực tiếp kéo ra một cái cự đại vết nước, thiên địa đều bị kéo ra âm dương chia cắt một dạng. Diệp Vũ đâm chìm tại trong đó, cảm nộ đây hết thảy. Diệp Vũ trên thân, bắt đầu du tẩu đạo vận, từng sợi đạo ngấn hiện hiện.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 Diệp Vũ lấy khắc dấu pháp du tẩu, lập tức giữa thiên địa, xuất hiện bị phát hỏa ra hai đầu dao long Dao long một đen một trắng, chỉ là so với du tẩu dao Long chênh lệnh cách xa và dặm. Diệp Vũ phát hỏa ra tới dao Long rất nhanh đan xen vào nhau, hóa thành dao long kéo một dạng, chỉ bất quá lôi kéo này chi huy để Diệp Vũ khẽ như mày. Diệp Vũ cảm giác được, mặc dù nói muốn cắt đoạn một cái đạo chủng cảnh không có áp lực chút nào, huy lực cũng xác thực khủng bố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 Vương Khải Kiệt nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ta cũng muốn nhìn xem, lúc này ta mạnh bao nhiêu. Vương Khải Kiệt đang khi nói chuyện, toàn thân hào quang đốt cháy đứng lên, sáng chói không gì sánh được, như là một tôn thần chi mở dạng, đầy trời phù văn phòng lên lấy đạo vận hướng về Diệp Vũ chân áp ới, liền như là là một tôn lạc nhật mở dạng. Lạc nhất trí mộ. Vương Khải Kiệt thế mà vừa động thủ chính là thiên phẩm chiến kỹ, cả người hắn sáng trói không gì sánh được. Lạc Nhật mang theo vô tận năng lượng, rơi xuống, bốn phía quang mang đều bị hắn hấp thu, hưởng phí ảm đạm xuống, phản phất hết thể đều muốn tuổi xế chiều. Bộ phát không gì so sánh nổi vì năng trấn áp mà xuống, hư không đều đang rung động. Thương Hải Minh Nguyệt. Diệp Vũ bình tĩnh nhìn đối phương, vận dụng Thương Hải Minh Nguyệt thuật, biển cả nâng một vầng minh nguyệt, tản ra hóng ánh trong sáng quá mang, nên chiến hướng một vòng này Lạc Nhật. Oan. Một tiếng vang thật lớn, bầu trời kình khí bay vụt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 Mà Vương Khải Kiệt để ý không phải những này, mà là tại xa xa một đầu trong hồ nước, hắn thấy được một đầu trắng đen xen kẽ dao long. Đầu này giao long tại trong hồ nước du tẩu, mang theo từng đạo gọn sóng. Nguyên can. Vương Khải Kiệt chấn động, mặc dù hắn suy đoán nơi đây hẳn là dự dục ra âm dương nguyên can, nhưng nhìn đến hay là để tâm thần người chấn động. Âm dương nguyên can, cái này tại nguyên căn bên trong cũng là xếp hạng cực kỳ cao, mặc dù so ra kém thần nguyên.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 Âm Dương Viện trưởng hỏi. Tốt. Vương Khải Kiệt đáp ứng, chỉ cần các người không sợ. Có âm Dương Viện trưởng chỉ điểm, Diệp Vũ rất mau tìm đến âm Dương Đằng. Âm Dương Đằng khoảng cách hồ nước không xa, thậm chí dễ của nó chính là cắm dễ tại trong hồ nước, bao giờ cũng đang hấp thu lấy cùng âm Dương Thủy. Diệp Vũ đạt được nó, một khắc cũng không có dừng lại, chạy trở về là tuyết nôn nhóm lửa âm Dương Đằng. Âm Dương Đằng rất trân quý, thế nhưng là Diệp Vũ lại một đoạn lại một đoạn tiêu đốt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 so với hắn còn cường đại hơn. Từ Man Thiết Ngưu trong miệng biết được, lúc trước hắn mở ra cái thứ nhất trong huyệt động, có Man Thần truyền thừa. Diệp Vũ nghĩ đến Man Hoàng Nộ, lúc trước hắn thực lực thấp, có khả năng học chỉ là lần đầu tiên tưởng lúc này thực lực đại tăng, là thời điểm đi học mặt thứ hai thứ ba mặt tường. Theo Man Thiết Ngưu trở lại Man Tộc, Man Tộc trên giới đã sớm tại chờ đợi, nhìn thấy Diệp Vũ lập tức nằm sốc trên mặt đất, hô to Man Thần. Diệp Vũ phát hiện,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 Cung thoáng hiện vô tận phù văn, những phù văn này giao thoa, dần hiện ra đặc thù đồ án, hiện lên hồi lâu mới chui vào đến trong huyết dịch biến mất không thấy gì nữa. Chương 639, một ngụm huyết sạch. Một cái thành nhỏ, một thiếu niên đi tới một cái tiểu lâu. Tiểu lâu tuy nhỏ, nhưng là tân khách cả nhà, mùi rượu bồng bền, rất nhiều người đều tại cao đàm phán luận. Tại tiểu lâu bên cạnh, một thiếu niên xuất hiện, điểm chính là ngôi tiểu lâu này đắt nhất rượu.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 Tiểu nhị thỉnh thoảng nhìn một chút diệp vũ, nghĩ thẩm người này đến cùng là tiểu lượng tốt, hay là thực lực cường đại. Không lo loại rượu này, lấy đặc thù linh thảo sản xuất, thực lực cường đại mới có thể tùy tiện luyện hóa nó tiểu lực, tiến tới tầm bổ tu hành. Đương nhiên, cũng có một chút tiểu lượng sắc thực tốt, trời sinh chống đỡ ở tiểu lực. Tiểu nhị nhìn một chút thiếu niên, cảm thấy thiếu niên này hẳn là tiểu lực tốt, dù sao bọn hắn trong thành trì mạnh nhất là thành chủ, thần thông cảnh cứng, giả.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 Hiển nhiên là uống ba hũ rượu. Gặp bọn họ nhìn sang, ngồi tại bên cửa sổ thiếu niên, cứ đi nhấc tay bên trong bát rượu, sau đó mỉm cười một ngụm hết sạch. chương 640, lựa chọn chi địa Thiếu thành chủ nhìn xem Diệp Vũ, trong lòng nghi hoặc người kia là ai, quả nhiên là tiểu lượng giỏi, nhìn xem Diệp Vũ đối bọn hắn nâng chén ra hiệu uống rượu, hắn đồng dạng bưng chén rượu lên uống một bát. Các hạ tiểu lượng giỏi, cùng một chỗ tới uống như thế nào?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 cuộn cuộn khí thế làm cho tất cả mọi người đều run dậy. Hai người nắm đấm không chút huyền niệm đối doanh cùng một chỗ, kinh khí cuộn trào bắn ra, phát ra kinh người qua mang, hai người vừa chạm vào liền phân. Chỉ bất quá riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước về sau, lại lần nữa va chạm vào nhau, riêng phần mình cơ nắm đấm, tựa như đánh nát hư không một dạng, quyền ảnh vung vẩy, một quyền tiếp lấy một quyền, như lôi đỉnh đụng vào nhau. Hư không đang run dậy, buộc phát kinh khí đánh vào trên mặt hồ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 Theo một tiếng thanh thúy chim hót thanh âm, hoàng quang lao thẳng tới mà xuống, bao phủ diệp vũ mà đi. Ly điểu mình thùy liễu. Có người kinh hô, đây là một bộ thiên phẩm chiến kỹ, từng tại chân diễn cổ giáo tiếng Tâm lừng lấy, chỉ bất quá khó mà tu hành, thời gian dần trôi qua tất cả mọi người quên lãng. Lúc này, hoàng điểu mang theo mánh liệt mổ về diệp vũ, cùng lúc đó, hồ nước bắn ra bọn nước tạo thành từng đầu cánh liễu, rủ xuống đến, như là đoạt mệnh siềng xích một dạng.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 Diệp Vũ đoạt kim thân tạo hóa mà thành kim thân bí thuật, sợ là không thể vận dụng Tất cả mọi người đang nghị luận, mà lúc này Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương lần nữa đại chiến cùng một chỗ. Diệp Vũ thi triển chính là sâm la trường, địa phẩm chiến kỹ. Đánh đi ra, lập tức âm phong trận trận, mang theo tàn nhẫn chi ý. Mạc Vô Thương đồng dạng một trường đánh đi ra, một đôi tay hóa thành huyết thủ, nó âm hàn tàn nhẫn không thua xâm la trường. Hai trưởng đụng thẳng vào nhau.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 Hắn cùng Diệp Vũ đều trong miệng chảy máu, thân thể lùi lại mấy bước. Mà chính là giờ phút này, Mạc Vô Thương cường ép sau khi dừng lại lui thân ảnh, sau đó lần nữa vùa giết về phía Diệp Vũ. Ha ha ha! Thập vạn bắt thiên kiếm bất quá cũng như vậy, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta siêu việt cổ đế đao quyết thần thông, một chiêu này trọng ngươi. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Thương khí thế bổng phí tăng gọn, mà hậu chiêu bên trong trường đao thể hiện ra che giấu ánh mặt trời quan mang.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 Ngươi có thể ngăn cản đao thứ nhất, chống đỡ được ta phía sau sao. Mạc vô thương lời nói để Diệp Vũ nở nụ cười, thật sao? Đại ngũ hành kiếm một. Diệp Vũ hét lớn một tiếng, lại là một kiếm chém ra đi. Kiếm gô trùng kích mà ra, cùng còn chưa bị chém chết thủy kiếm giao hòa cùng một chỗ. Kiếm gô huy thế lập tức phóng đại, có thủy sinh một chi huy, một kiếm mà xuống, buộc phát đến cực hạn, xinh xinh đem đối phương một đao này ngăn trở, kiếm mang gạo thét mà đi. Ma diệt đối phương đào quang Một màn này, để mạc vô thương biến sắc Hắn không chút nghĩ ngợi Đao thứ ba thi triển mà ra Thiên đao Thiên đao vừa ra, thiên địa chấp mắt buộc phát đến cực hạ Chém bạo hư không Không khí lốt bốp rung động Muốn phát sinh nổ lớn, kịch liệt đao quang khuấy động Xông ra cuộn cuộn không gì sánh được dòng năng lượng Quét sạch Tứ phương Vô số người đều ra đầu run dậy Đều rung động trong lòng Một đao như vậy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 Ở giữa thiên điệu này, có thánh, chấp trưởng thiên điệu đại đạo, có thánh thuật, diễn hóa thiên điệu đại đạo. Ngươi chống đỡ được tam thánh đạo, đó là bởi vì ta còn yếu, diễn hóa không đến thánh thuật cấp độ. Như vậy, ngươi chống đỡ được thánh thuật sao? Chống đỡ được gần chứa đại đạo chi lực thánh pháp sao? Mạc vô thương lời nói càng ngày càng to, sau đó cả người phù văn chói, người sáng trói, con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm diệp vũ, mang theo nhìn gần.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 Theo trên người hắn Hoàng Kim Phủ Văn Phun trào càng ngày càng nhiều. Hoàng Kim Thánh Thủ càng phát khủng bố, thiên địa đều tại quanh minh, lây dính một cái chữ Thánh, đó chính là hoàn toàn khác biệt, cách nhau một trời một vực. Thánh Thuật, đang tìm kiếm đại đạo trên đường, đã đăng đường nhập thất. Một chiêu này, trọng thương ngươi. Tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, mặc vô thương to bằng cái thất bản tay màu vàng nóng hướng về diệp vũ nện xuống đến, ra thiên cái địa, muốn một tay áp thiên. Thư không bạo liệt, phù văn dâng trào, Diệp Vũ hoàn toàn lồng bị tại dưới đại thủ này. Mà liền tại đám người coi là Diệp Vũ muốn tránh đi thời điểm, Diệp Vũ lại hưởng phí buộc phát ra một cô khí thế, ở trên người hắn, âm dương nhị khí lưu động mà ra. Đen trắng cuốn dao âm dương nhị khí lưu động, dâng trào đi ra phù văn kinh thế, vô số người như mày, không biết đây là cái gì, nhưng là cũng cảm giác được trong đó khủng bố, chỉ cảm thấy hãi hùng cái vĩa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 Giữa thiên địa, đột nhiên vang xảo sạt, cuồn phong gào thét, lấy mạc vô thương làm trung tâm, mạn thiên phi vũ lấy cắt vàng, ẩn chứa vô biên năng lượng khí tức, nguyên bản hồ nước, giờ khác này phản phất hóa thân sa mạc mở dạng, nhưng là cùng sa mạc nóng bỏng lại không giống với, nơi này cắt vàng cuồn cuộn, nhưng lại mang theo một cỗ cảm giác cấm trừng. Cuồn cuộn cát vàng tại hư không xoay tròn, như là một cái cự đại báo cát, cuốn lên gió xoáy. Hoàng Tuyền Minh sa, có người tự lẩm bẩm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 Nam Minh Ly Hỏa lao ra, hỏa diễm đang đốt, lập tức ánh lửa ngập trời, Nam Minh Ly Hỏa đốt tới trắng lóa, tất cả tiếp cận Diệp Vũ hết thảy, đều bị đốt cháy sạch sẽ, bao quát mình giết Người muốn biết ta đối với Nam Minh Ly Hỏa có trưởng khống bao sâu, vậy ta liền cho người xem một chút. Diệp Vũ trong lúc nói chuyện, nhìn thấy một đầu xa long phong tới hắn, xa long lóe ra băng lánh quang trạch, mang theo khí tức cầm sâm, đánh dết mà đến, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sát chiêu.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 Không ngừng bị hắn diễn hóa, tại hắn trong khống chế, càng ngày càng mạnh thế, đến cuối cùng hư không đều ông ông tác hưởng, run rảy không ngừng. Người vây xem đều biến sắc, bọn hắn đã nhìn ra, mặc vô thương đây là đang không ngừng diễn hóa thần nguyên. Thần nguyên sao mà khủng bố? Đạo trùng cảnh diễn hóa cũng có hạ. Lúc này, ai lực khống chế càng mạnh, biến hóa ra huy lực liền càng cường đại. Rất hiển nhiên, mặc vô thương đây là không nương tay, chuẩn bị hoàn toàn diễn hóa thần nguyên chi huy. Lực lượng kinh khủng chèn ép thiên địa đều hoành minh rung động, hết thể đều muốn bị cắt vàng che giấu, không gian đều bị đè ép muốn sụp đổ đồng dạng. Mạc vô thương gầm nhẹ một câu, bọc lấy hắn cắt vàng càng phát ngưng thực, nguyên bản cắt vàng tản ra kim quang, mà lúc này bọc lấy hắn dần dần trở nên thành màu ám kim, lệnh màu đen, cái này hiển nhiên là áp xúc đến một loại cực hạn mới có loại biến hóa này. Như vậy đồng thời, cả người hắn bọc lấy cắt vàng, cũng như một đầu ma khuyển mở dạng.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 Nước hồ lưu động đều trong cái khe, xinh xinh đem hồ nước làm lớn ra mấy phần. Đây chính là cấm kỵ chi địa A, thế mà cũng bị bọn hắn phá hủy hình dạng mặt đất. Vâng! Diệp Vũ toàn thân buộc phát Nam Minh ly hỏa, mang theo nóng bỏng không gì sánh được khí tức, có vô thượng thần uy một dạng, không ngồi xổm sát phạt mà đi, cùng địa ngục ma khuyển kịch liệt giao chiến. Mặc vô thương cũng điên cuồng hắn vốn cho là tất thắng đại triều, nhưng bây giờ lại không chút nào làm sao Diệp Vũ.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 Trên người phù văn cổ lão lần nữa hiện hiện, sau đó mang theo năng lượng, như là ma huy trận trận một dạng, đột nhiên trùng kích mà xuống, thiên khung rung động, thẳng hướng Diệp Vũ. Quyền cước hóa thành đao, trực tiếp phách trảm Diệp Vũ. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, trên người huyết khí phồng lên, man hoàng nộ tu hành hồi lâu, mặc dù chưa từng như là man tỏ khủng bố như vậy, nhưng là mượn huyết khí cùng nục thân chi lực, cũng có thể để chiến lực của hắn tăng vọt một mảng lớn.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 Kinh khủng phù văn chạy xuôi ở phía trên, như dòng nước, một cô cường đại khí tức không ngừng lan tràn ra. Tất cả mọi người cảm giác được một cô áp lực lớn lao, phản phất thật sự có một tôn ma tôn cầm trong tay ma đào chấn nhếp thiên hạ một dạng. Có nhất pháp danh xương độc tôn, ca tụng là luân hồi. Thế nhưng là, ta tin tưởng ta ma đào, có thể chém ra luân hồi. Tại mạc vô thương Hoa Ngọc Hà, mạc vô thương xương cốt khanh khách rung động, từ trong xương cốt dâng trào ra một cố lực lượng